Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net Ăn cơm với cha xong, tôi quay về nhà bà Hằng. Dì Tư thấy tôi về, liền gọi tôi đi lau dọn, lại hai phòng trên lầu để ngày mai đón khách. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, tôi hì hục lau chùi cầu thang. Vừa làm vừa tập trung suy nghĩ chuyện về Long Tộc. Tôi trượt chân, ngã ỉ ạch lúc nào không hay. Cũng may là chỉ trượt chân ngã có hai ba bậc, chứ nếu mà lăn lông lốc như trong phim là xong đời tôi luôn rồi tôi tự mình đứng dậy lết xuống nhà bếp rồi méo máu, khóc than kể lể với dì tư dì tư quát cho tôi một trận nhưng mà cũng phụ tôi dọn dẹp cây mớ hỗn độn ở cầu thang đến chiều do chân bị đau nên tôi không đạp xe đi dạy học được cô Phi Uyển thấy vậy liền lấy xe đạp chở tôi đi đến tối về cậu Phong định lấy xe chờ tôi về Thì đột nhiên thấy xe cậu ba Lủ khủ bên đường Thấy bọn tôi cậu ba bước qua Cậu cười với cô Uyển Bọn em định về đi à? Dạ vâng Phong định chạy về lấy xe Chờ em với mùa về À chân mùa không đi được xe à? Cậu ba nhìn lướt qua tôi Cậu không thèm hỏi thăm tôi một câu liền ngang ngược nói với cô Uyển Vậy thì để Phong chở mùa về đi Anh chờ em về Tôi nhìn cậu, trong lòng cảm thấy khinh thường, làm như tôi muốn để cậu chờ tôi về lắm ấy. Quý Phong lúc này xoa đầu của tôi, cậu ta cười rồi nói. Anh ba, cứ chờ chị Uyển về đi, để đây, em đưa Nghi về cho. Nhưng cô Uyển không chịu, cô ấy nói ngay. Làm gì mắc công thế, để anh Lãnh, chờ bé mùa về luôn, em cứ về nhà trước đi Phong. Tôi im lặng nãy giờ, bây giờ mới cười hề hề rồi lên tiếng nói. Dạ thôi cô, để cậu Phong chờ em về cũng được, em với cậu cũng có chuyện cần nói, có đúng không cậu Phong? Quý Phong nhìn thấy thôi như hiểu được ý, sau đó gật gù. À vâng, để em trở Nghi về cho, mà anh ba này, anh lo chờ bà xã tương lai về đi, tụi em không dám làm kỳ đà cắn mũi hai người đâu à. Nghe Quý Phong nói bà xã tương lai, tôi liền quay sang nhìn cậu ba không trước mắt. Cậu ba lúc này chỉ im lặng chứ không nói gì. điều cảm bình thản, không biết là đang vui hay là đang buồn nữa. Cô Hiền bị cậu phong chọc kèo, mặt cô ấy lúc này đỏ lên. Hai cái đứa này đừng chọc chị nữa. Mùa em lên xe đi, chị với cậu đưa em về. Còn cái thằng quỷ này, muốn nói hay muốn tâm sự gì với bé mùa thì để ngày mai nhé. Bây giờ phải về đi, không gì tư la chết đấy. Em mà thèm tâm sự gì với cái con bánh bèo này? Tôi đi sát tới gần cậu ta đấm cho cậu ta vài phát. Này, ông nói ai bánh bèo? Tôi mà thèm tâm sự với ông à? Ông cứ nằm mơ đi. Thế bà nghĩ tôi thèm tâm sự với bà? con gái gì mà bạo lực? Sợ bọn tôi đánh nhau òm tòi cô Uyển liền can ngăn cô ấy nắm lấy tay tôi sau đó kéo ra xe. Thôi thôi, chị đưa bé mùa về trước Em cũng về luôn đi Phong. Tôi đi theo cô Uyển ra xe. Mắt lại nhìn cậu ba. Tôi hỏi nhỏ. Cô Uyển, cậu ba... Không cần sợ đâu. Cô bảo kê cho em. Nào, lên xe đi. Cậu ba mở cửa xe. Cậu ấy nhìn tôi. Giọng nói ngang ngược. Đứng đây làm cái gì? Vào trong xe mà ngồi đi. Tôi nhìn cậu ấy. Mắt liếc ngang liếc dọc. Bực thì bực đấy, nhưng tôi vẫn quyết định chui vào trong xe và ngồi xuống. Cứ tưởng là cô Uyển sẽ ngồi ở bên ghế lái phụ với cậu ba. Thấy cô ấy chui vào ngồi kế bên tôi, tôi có phần hơi ngạc nhiên. Cô Uyển, sao cô không ngồi ở trên kia với cậu à? Em ngồi ở đây một mình cũng được mà. Cô Uyển cười cười, cô ấy kể sát tai của tôi, nói nhỏ. Không phải, cậu ba em không thích người khác ngồi gần mình. Đó tới giờ, Cậu em không cho ai Ngồi ghế trên đó đâu Dạ Mà này Đừng nói lớn Cậu ba em khó tính lắm Cậu ấy lại cần nhằn cô bây giờ Sao lạ vậy nhỉ Lần trước cậu ba chở tôi đi bệnh viện thăm mợ diệp Tôi cũng ngồi ở ghế lái phụ mà Mà lúc đó cậu ba có nói gì đâu Cũng đâu có mắng hay là chửi tôi Tại sao cô Uyển lại nói như vậy chứ Tới cô Uyển còn không được ngồi ở vị trí đó Một đứa ô xin như tôi Làm sao có thể ngồi được? Xe lúc này đã chạy, Cậu ba ngồi ở ghế lái. Mắt của cậu khẽ ngước nhìn vào gương ở phía trên. Vô tình tầm mắt cậu lại rơi ngay vào tầm mắt của tôi. Ánh nhìn dịu dàng vô cùng, không hề giống với khi nãy. Tôi không biết là cậu đang nhìn tôi hay là đang nhìn cô Uyển. Tôi chỉ biết trong lòng mình lúc này cảm thấy hoang mang vô cùng. Mắt đôi mắt với cậu. Ánh mắt tinh anh dịu dàng kia thật sự là khiến tim tôi không thể nào chịu nổi. Cậu ba ơi là cậu ba, cậu đối với em là thế nào đây? Ngày hôm sau, nhà bà chủ tôi có khách. Khách này là khách của ông Năm. Ông ấy là thầy cao tay, được ông Năm về để dự lễ mừng thọ của ông. Sẵn dịp xem chuyện sống chết của mợ Diệp ra sao. Ông Nam và mọi người đều gọi ông ấy là thầy dận. Cái tên nghe thân thương phải biết. Thầy dận năm nay khoảng tầm 50 tuổi, dáng người cao gầy, tướng mặt trông rất nghiêm nghị. Nhưng giọng nói lại toát lên vẻ hiền khô. Sau khi ăn bữa cơm, ông Nam mới mời thầy dận lên trước để bàn công chuyện. Tôi cũng được ông Nam và mọi người kêu lên cùng. Lên đến nhà trên, tôi đứng chung với cô Uyển.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 Vài giây sau, ánh nhìn của thầy lại thay đổi, trở về trạng thái vui vẻ như ban đầu. Thầy không chỉ nhìn vào tôi, mà còn chỉ vào cô Uyển. Đó là ai? Nghe thầy giận hỏi về cô Uyển, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Eo ơi đáng sợ quá, cái ánh mắt kia thật sự rất đáng sợ. Nghe thầy giận hỏi như vậy, ông Năm liền cười và trả lời ngay. À, con bé, là cháu dâu tương lai của tôi. Cháu dâu tương lai sao? Là vợ của cậu nào hả ông? Là vợ của thằng Lãnh, cháu nội đích tôn của tôi. À, hóa ra là vợ cậu ba. Hóa ra đây là cháu dâu trưởng của ông à? Ông nằm gật gù khoái chí Thầy giận lại hướng về phía cô Uyển và hỏi tiếp. Cô đây tên là gì? Dạ thưa thầy, con tên là Phi Uyển. Phi uyển, tên rất đẹp Cô đưa tay cho tôi Tôi xem thử Xem duyên vợ chồng của cô và cậu ba như thế nào Ông nằm nghe vậy liền hứng khởi Mà phụ họa theo Lại đây đi con Lại cho thầy giận coi thử Hiếm gặp vợ chồng nào Được thầy coi Mà không ăn đời ở kiếp với nhau lắm Mà không phải ai muốn coi cũng coi được đâu Có tiền chưa chắc đã có duyên với thầy Nào lại đây con cô phi uyển có phần hơi e dè cô ấy đi chậm rãi tới chỗ thầy giận rồi chia hai tay ra cho thầy xem tôi cũng tò mò đi lại ngó nghiêng không biết duyên số của cậu ba và cô uyển sẽ như thế nào nhỉ thầy giận xem xong chỉ tay ông ấy lại hỏi đến ngày tháng năm sinh vài giây sau tôi thấy ông ấy trao mày mắt hơi híp miệng lầm nhầm cái gì đó nghe không rõ biểu cảm có hơi căng thẳng Phải đợi gần phút sau, thầy mới mở mắt nhìn về phía cô Uyển. Ông nằm chắc chắn là rất sốt ruột. Ông ấy lên tiếng hỏi ngay. Thầy, được chứ hả thầy? Cũng được. Là nên duyên vợ chồng, có đúng không thầy? À, tuổi tác cũng có khác nhau, nhưng nói chung là không đến nỗi nào. Để Lan có thời gian, tôi giải thích riêng cho ông hiểu. Được là được rồi, tôi chỉ sợ không được thôi có kết quả từ chỗ thầy giận, môi cô Phi Uyển khẽ nở một nụ cười rất hài lòng. Tôi đứng ở đấy nhìn rõ một một một biểu cảm vui mừng của cô, trong lòng như chắc nịch một điều, cô Phi Uyển thật sự có tình cảm với cậu ba. Còn cô gái kia, cô lại đây. Tôi xem chỉ tay một chút. Cô gái, cô gái. Thầy giận gọi tới hai lần, nếu cô Uyển không khều tay tôi thì tôi không biết là thầy đang gọi tôi. Tôi bước tới vài bước, chỉ tay vào mặt mình và hỏi ngay. Dạ, thầy gọi con ạ. Phải, tôi gọi cô. Cô lại đây, tôi xem chỉ tay một chút. Xem chỉ tay của con á thầy. Là chỉ tay của con ạ. Đúng rồi, là chỉ tay của cô. Nào, lại đây. Tôi bước tới chỗ thầy giận trong con mắt tò mò và ngạc nhiên của tất cả mọi người. Phải đợi tới lúc thầy giận, coi xong cho tôi, ông Năm lúc này mới lên tiếng hỏi. Ông giận, ông coi chỉ tay cho con bé này, làm cái gì thế? À, đâu có cái gì, tôi tiện tay muốn coi cho cô gái này ấy mà. Số tốt, được hưởng phước đức từ tổ tiên, đường tình duyên tốt đẹp, cô cứ yên tâm. Nghe thầy nói vậy, tôi tròn xoe mắt cười thích thú. Thế còn đường công danh của con ạ? Số con có giàu được không ạ? Có nắm tiền tỷ trong tay không thấy? Cả thầy giận và ông Nam đều bật cười. Thầy giận trả lời tôi. Cô gái này, còn bé mà tham vọng cao quá. Tôi gãi đầu trong sự ngượng ngùng. Mà tôi hỏi thật chứ bộ, tầm này thì chỉ lo tương lai sau này thôi. Chứ đường tình duyên gì đó, tôi không quan tâm lắm. Sau khi coi cho tôi và cô Phi Uyển xong thầy dận mới quay lại vấn đề của mợ diệp sau khi nghe kể qua một bận thầy dận lại hỏi qua tôi và cậu tư vài chuyện sau đó mới gieo quẻ xem cho mở thầy trầm ngâm nhìn vào quẻ trên tay cầm điện thoại riêng của mợ diệp thầy cho mày nghiêm túc mợ tư vẫn chưa chết trước mắt tôi dám chắc điều này còn về khi nào tìm được mợ ấy thì đúng là phải trông cậy vào duyên số Cậu từ nghe thầy nói như vậy Gấp gáp hỏi ngay Tức là Diệp chưa chết Em ấy đang còn sống có đúng không thầy? Vẫn còn sống Nhưng có vẻ sống không được tốt Có thể là đang bị bệnh Hoặc là đau ở đâu đó Cậu cũng không cần tìm mợ Tự khắc một thời gian sau Sẽ có người tìm được mợ Bây giờ cậu có đi tìm Cũng giống như là mò kim đáy bể mà thôi Nhưng mà em ấy Em ấy có khả năng bị bắt cóc không hả thầy? Không, không bị bắt cóc Là do chủ thể muốn đi Không phải do tác động bên ngoài Bà Hằng im lặng nãy giờ Bây giờ mới bực dọc lên tiếng hóa ra là do nó muốn bỏ đi Đúng là tức cái mình Nó đi nó cũng không bao giờ nói một câu Báo hại đi tìm nó gần chết Nó làm vậy Có nghĩ tới nhà chồng này nữa đâu Tôi nghe tin mợ diệp chưa chết trong lòng thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm mợ chưa chết là vui mừng lắm rồi chỉ cần mợ chưa chết là tôi sẽ không sao cậu tư nghe thầy nói xong cậu không trả lời mà im lặng thở dài biểu cảm trông cứng nhắc và buồn bã vô cùng mà cũng đúng thôi cậu thương mợ quá chừng tự dưng mợ bỏ cậu đi cậu không buồn mới là lạ nhìn cậu tư buồn mọi người trong nhà cũng cảm thấy buồn theo Ai cũng thức thời im miệng, không dám nhắc tới tên của mợ diệp trước mặt cậu nữa. Sợ sẽ làm cho cậu không vui. Kể cả bà chủ có hậm hực, trời rủa mợ diệp từ sáng tới giờ, cũng tiết chế lại, không dám nhắc đến mợ diệp trước mặt cậu Tư. xong chuyện của mợ diệp, thầy giận ở lại để dự tiệc mừng thọ của ông Năm. Cậu Tư thì thông báo chuyện của mợ diệp cho bên nhà mẹ mợ biết, mà phía bên kia nghe đâu. Là không tin lời của cậu Tư, còn nói là cậu Tư nói dối để chối bỏ trách nhiệm. Ban đầu bà chùa còn nhân nhượng, đến nước này bà không nhịn nữa mà làm căng lên. Phía bên kia cuối cùng phải xìu xuống. Chuyện của cậu Tư và mợ diệp thấy đơn giản vậy, nhưng thật ra lại không hề đơn giản một chút nào. Lễ mừng thọ của ông Năm được làm ở nhà cậu Trung, bữa đó chỉ có dì tư với chị Liễu qua phụ bếp. Còn tôi và chị Hồng thì ở nhà. Còn ba ngày nữa là tới tiệc mừng thọ của ông Năm rồi. Quý Phong đột nhiên đem qua cho tôi một tấm thiệp mời. Này, tôi mời bà. Hôm đấy nhớ qua chơi với ông nội tôi. Tôi nhìn tấm thiệp trên tay mình, hai mắt tròn xoe. Cậu mời tôi á. Thì tôi mời bà. Ở đây tôi không mời ai đâu. Tôi chỉ mời bà thôi đấy. Thấy vinh hạnh chưa? Nhưng mà ông Năm với bà chủ... Có cho tôi tới dự đâu. Tôi hỏi ông nội rồi. Ông nói bình thường mà. Còn chỗ bác hai, bà cứ vào trong nhà. Xin bác ấy một tiếng là được. Tôi thấy có cái gì đâu mà không cho chứ. Là tôi mời bà. Chứ có phải là bà tự đi tới đâu. Bà là khách của tôi mời. Khách của quý phòng này. Ơi bị hoành tráng đấy. Thôi được rồi. Thế thì để tôi vào trong. Tôi xin bà chủ nhé. Ờ, bà đi đi. À mà quên này. Chuyện váy vóc bà khỏi cần lo Tôi nói chị Uyển đưa bà đi mua Tôi biết cái tính keo kiệt của bà rồi Mà tôi mời bà Bà cứ để cho tôi lo hết Quà của ông nội Để đấy tôi lo luôn cho Sao mà ông tốt với tôi thế à? Bà là bạn của tôi cơ mà Bạn bè thì phải hiểu Thông cảm cho nhau chứ Với lại tôi chả có gì ngoài tiền Bà cứ yên tâm đi nhiêu đó chả nhầm nhò gì Với số tiền của tôi Thôi được rồi, nhưng ông mua vé cho tôi, thì quà của ông Năm cứ để đấy, tôi lo cho. Không cần, tôi mua quà cho ông nội luôn, dặn tôi mua cho bà, nhá. Ông mà không để tôi mua là tôi không đi dự tiệc mừng thọ của ông Năm đâu. Ai lại để người mời tự mua quà? Tôi thì tôi không có nhiều tiền thật, nhưng mà mua quà cho ông tôi mua được. Ông đừng có rảnh với tôi, không là tôi giận đấy. Thôi được rồi, tùy bà. Mà muốn mua cái gì thì mua. Thiếu tiền, nói với tôi một tiếng. Bà không muốn tôi cho, thì tôi cho bà mượn. Ok chưa? Tôi gật gật tỏ ý hài lòng. Ít ra thì nên như vậy. Mặt tôi có hơi dày thật, nhưng dày tới mức để người ta vừa mua đồ, rồi lại còn mua quà cho tôi, thì không nên. Nói chung trong các mối quan hệ, Dù là thân hay không thân thì cũng nên rõ ràng một chút. Có quà có lại thì mới chơi với nhau lâu bền được. Buổi trưa hôm đó, tôi vào xin phép bà chủ một tiếng. Bà chủ nghe tôi nói như vậy thì cũng không có ý phản đối. Bà chỉ nói rằng tôi có tiền mua quà chưa? Nếu chưa có thì bà ứng lương cho. Tôi thì tôi không cần ứng tiền. Đợt trước bà với cậu Tư có thưởng cho tôi. Nhiều đó tiền... Chắc là đủ mua quà cho ông Năm rồi Được bà cho phép Tôi mới nói với Quý Phong Sau đó được cậu ấy với cô Uyển Dẫn đi mua váy vóc và giày mới Cô Uyển nói với tôi bữa đó Sẽ có người tới trang điểm cho tôi luôn Nên tôi không cần phải tự làm Thấy tình cảm của mọi người dành cho mình Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng Xem ra số tôi cũng may mắn Đi làm gặp toàn là người tốt thôi Đêm xuống tôi dắt gấu con đi vệ sinh trước khi đi ngủ. Đang ngáp ngắn ngắp dài ngồi trước ghế đá thì cậu ba ở đâu lù lù xuất hiện. Cậu gõ vào đầu tôi. Tôi nghe nói Phong đó mời cô đi dự tiệc mừng thọ của ông nội à? Dạ vâng thưa cậu. Thích nhỉ? Có người mời cô trước cả tôi rồi. Cậu cũng tính mời em à? Cậu ba gật đầu cái tiệp màu vàng ánh kim giống y chang cái của cậu Phong. Được đặt ngay ngắn trên bàn đá Trên đó có viết tên của tôi Hai chữ Lam nghi rồng bay phượng múa Trông rất sang chảnh Tôi cầm cái thiệp lên xem Trong lòng có chút không dám tin Tôi hỏi lại ngay Cái thiệp này Là cậu ba Mời em thật á Thế đây, tên ai kia, Tên của tôi chắc Em viết là tên của em rồi Nhưng mà em không nghĩ là cậu Cậu lại mời em Sao tôi không mời cô được Tôi thích ý, thì tôi mời Cô yên tâm đi Để mai tôi đưa cô đi mua cái váy Rồi mua quà cho ông nhé Em có rồi Không cần cậu đưa em đi đâu Cô có rồi á Ừ Hồi trưa này cậu phong với cô Uyển Đưa em đi mua rồi Mua giày này, mua váy này Mua quà cho ông Năm Bởi vậy không cần cậu lo cho em Bữa đó em không làm với cậu Và mọi người mất mặt đâu Quý Phong nó mua cho cô à? Dạ vâng, mua rồi. Một cái váy công chúa màu trắng. Đẹp lắm cậu à? Tôi được rồi. Không cần phải kể cho tôi nghe. Với cái vẻ mặt hưng phấn như vậy. Thích quá thì để trong lòng. Đừng có nói nhiều. Ơ hay, tự dưng lại giận dỗi. Ai làm cái gì mà dỗi chứ? Chưa dừng ở đó, cậu ba lại cười nhạt, giọng khinh khỉnh nói tiếp. Tôi thấy Phong nó tốt với cô quá nhỉ? Thiệp mời cũng mời trước tôi, váy cũng mua trước tôi. Có cái mặt cô, khoái chí, cười không thấy tổ quốc ở đâu. Này, cô thích lắm à? Em... em thích thật mà. Tôi biết là cô thích. Tôi biết là cô thích rồi, cô không cần phải nói thêm. Tôi ngồi trên ghế nhìn cậu, còn cậu thì không thèm nhìn tôi. Hai bọn tôi giữ nguyên vị trí khoảng 5 phút, vẫn là cậu ba không chịu được. Mà quay sang quát tháo tôi Tại sao không giải thích đi Giải thích Giải thích cái gì hả cậu Thì giải thích Mà thôi khỏi cần Tôi hiểu ý của cô rồi Đang yên đang lành tự dưng cậu ba giận dỗi tôi Cậu lại chuyển sang buồn bã Nhìn biểu cảm cực kỳ Buồn cười ở trên khuôn mặt của cậu Tôi cứ cảm thấy nó sai sai Đàn ông đàn an Già khú đế rồi Mà còn làm nũng Chồng biến thái dễ sợ Cậu hiểu ý em Em có làm cái gì đâu mà cậu hiểu Em chỉ nói là cậu phong mua váy cho em rồi Cậu không cần mua cho em Mắc công tốn tiền Cậu bị làm sao thế Cậu khó ở trong người à Tôi cảm thấy rất thất vọng về cô Thất vọng á Em làm cái gì mà cậu thất vọng về em Đáng lẽ tôi không nên tin vào những lời cô nói Này cậu Cậu nói cái gì em không hiểu Em đã nói cái gì? Chắc là cô quên thật rồi. Bữa đó cô nói gì? Cô đã quên hết rồi. Bữa đó ư? Có phải là cái hôm mà tôi say xỉn không nhỉ? Tôi đứng dậy đi vòng qua ghế của cậu ba, ngồi chồm hõm dưới đất và hỏi ngay. Cậu, em thực sự không biết. Em đã nói cái gì mà để cậu buồn em tới như vậy? Sẵn bữa nay có dịp, em tha thiết mong cậu nói lại cho em nghe với. Em chân thành muốn biết mà Cô muốn biết thật sao? Vâng Rất rất rất muốn biết Nếu vậy để tôi đưa cô đi mua váy, Tôi sẽ nói cho cô nghe Cậu Cậu đừng có như vậy Ai mua cũng được mà con người tôi Xưa nay rất rõ ràng Nếu tôi đã mời cô Biết cô không có khả năng chi tiêu Tôi nhất định sẽ lo cho cô tất cả Quý lãnh tôi không muốn đẩy người khác vào thế khó khăn Còn nếu cô đã không thích ý Vậy tôi lấy lại thiệp Coi như tôi chưa mời Thấy cậu bà có ý lấy lại thiệp Tôi liền ôm tấm thiệp trên tay Sợ cậu có ý giành giật Tôi thẳng tay nhét thiệp vào trong áo Cậu bà nhìn một màn dấu đồ Khóe môi của cậu giật giật Cậu nói với giọng không vui Cô giấu cũng vậy thôi Tôi coi như là chưa bao giờ mời cô là được Nhưng cậu với cậu Phong là anh em Ai mua cũng được mà Em đều là mắc nợ các cậu Với lại em tính sẵn trong đầu rồi Vài tháng nữa em có dư Kiểu gì em cũng trả lại tiền cho cậu Phong Chứ em nói thật Em không thích người ta tặng quà kiểu đấy Thấy ngượng ngùng lắm Cậu cứ tưởng Nhận quà của người khác dễ lắm à Mắc nợ đấy không đùa được đâu Vậy được rồi Bao nhiêu tiền Tôi đưa cho cô Xem như là tôi mua cho cô Được chưa cậu em biết là cậu tốt với em nhưng cứ để em lo đi cậu là cậu chủ của em cậu phong cũng là bạn của em ai em cũng quý hết với lại ngày mai em trả tiền luôn cho cậu phong cậu thấy hợp lý chưa cô làm gì có tiền có chứ bà chủ cho em ứng em có tiền mà trả tiền xong ấy em coi như là chính thức tự thân vận động thiệp là cậu hai hay là cậu phong hay cậu ba mời hai cũng mời, thì em đồng ý hết Còn quà em tự mua, được chưa? Đứng bật dậy, tôi tiếp tục cười nói tiếp Váy công chú em mua đẹp lắm Cái kẹp tóc cậu tặng em Cuối cùng cũng được sử dụng rồi Có hợp không? Nếu như không hợp, tôi mua cái khác Hợp lắm, em chọn váy chủ yếu Để kết hợp với cái kẹp tóc mà Hiếm khi có dịp Em phải tranh thủ thời cơ chứ Cô chọn váy, để hợp với cái kẹp tóc tôi tặng cô á. Vâng, thưa cậu. Cậu ba im lặng không nói gì nữa. Hai mắt của cậu gắt gao nhìn vào tôi. Ánh nhìn của cậu dịu dàng lắm, làm tôi có cảm giác rất kỳ lạ. Cậu đột nhiên đứng dậy, đứng dậy trước mặt tôi. Vóc dáng cao lớn, gần như che chắn hết người của tôi. Giọng của cậu trầm ấm, môi cười nhẹ, đẹp vô cùng. Tôi đã đồng ý với em. Em không cần phải tỏ ra là vô cần trước mặt tôi như thế. Bản thân tôi không có gì ngoài tiền. Em cứ thoải mái một chút. Kẹp tóc là tôi mua cho em. Nghiền váy và giày. Tôi sẽ mua cho em. Cậu ba, em đã nói... Cậu ba cắt ngang lời của tôi. Em cứ nhận đi. Còn nếu như thích từ chối, tôi trừ lương. Trừ Chử lương, trừ lương, lại là trừ lương. Thấy tôi cầm nín, cậu ba bật cười và nói tiếp. Nghe lời tôi một chút có phải tốt không? Bao nuôi em, thật là không dễ dàng. Bao nuôi? Phải rồi, em nói rằng em thích tôi, còn la hét là muốn tôi nuôi em. Tôi về tôi suy nghĩ, mất mấy đêm đấy, muốn bạc cả đầu. Tôi thấy ý kiến của em đưa ra cũng tốt, nên tôi đồng ý. Em nói rằng em thích cậu á, em còn nói là em muốn cậu bao nuôi em á. Cậu bà nhốn vai, sau đó chật lưỡi. Đúng rồi, em nhớ rồi đấy. Tôi về tôi nằm đêm suy nghĩ, tôi thấy em nói đúng, em nói tôi già Người tôi cũng sắp hết đát rồi, mà để tiền nhiều quá cho người làm gì, chết cũng không đem theo tiền xuống dưới đó được. Để tiền lâu quá, nó mục nát, sau đó mọt nó cũng ăn hết. Thay vì trôn tiền, thì tôi dùng số tiền đó bao nuôi một cô gái còn tươi mới như em. Để em gọi là cái gì? Tươi mát bón phân, chăm bẵm cho cây cổ thụ già cỗi héo úa và cô đơn như tôi dừng một chút cậu lại cười gian manh kề tai của tôi và nói nhỏ thật ra tôi cũng không quá cô đơn như em nghĩ đâu nhưng vì ý tốt của em tôi đồng ý hy vọng em có thể tưới mát được cho tôi giống như lời của em nói tôi đang rất mong chờ tôi thật sự không biết cậu bà nói thật hay là nói đùa Mà tôi cũng không hề nhớ một chút gì về những thứ mà tôi đã nói với cậu. Chả nhẽ tôi lại say rượu rồi đổ đốn tới mức ăn nói bổ bã như vậy sao? Có đứa con gái nào mà hư thân mất nết tới như vậy không? Mà cậu ba cũng kỳ. Tôi say xỉn, tôi lỡ nói vậy thôi. Chứ có phải là thật đâu. Vậy mà cậu cũng đồng ý. Mà bây giờ cậu đồng ý rồi. Tôi biết ăn nói thế nào với cậu đây? Tôi thì có chút gọi là có hào cảm với cậu ba, nếu cậu đối xử tốt với tôi thì có cái quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu kia, tôi cũng không ngại ngần. Biết đâu bây giờ chưa có cái gì, sau này có thì sao? Dù sao thì tôi cũng chưa có người yêu. Nhưng mà thứ tôi quan ngại nhất là mối quan hệ của cậu và cô Phi Uyển. Tôi thà là cô đơn chứ tôi không muốn chen chân vào mối quan hệ yêu đương của ai hết. Để tôi lựa chọn. Chắc chắn Tôi sẽ không bao giờ dám bước chân vào Hay là tôi nói với cậu ba Hỏi rõ ràng ý của cậu Rồi tiếp tục nhỉ Dù là đùa giỡn hay là thật tình Thì mọi thứ cũng nên rõ ràng Và minh bạch một chút Ngày mai là tiệc mừng thọ của ông Năm Từ sáng sớm dì tư với dì liễu Để sang nhà cậu Phong Phụ giúp trang trí tiệc tùng Ai ai trong nhà họ quý Đều bận rộn chạy đi chạy lại Kể cả cậu ba cũng không thấy mặt mũi đâu. Tôi và chị Hồng thì lại nhàn rỗi quá mức. Chủ nhà không có nhà, lại không ăn cơm nhà. Bọn tôi chỉ phục vụ duy nhất thầy giận mà thôi. Sau bữa cơm tôi pha trà sen, đem lên cho thầy. Cũng sẵn tiện trò chuyện với thầy mấy câu. Thầy ơi, đồ ăn có vừa miệng không ạ? Ừ, vừa miệng lắm. Cô nấu đi à? Dạ, chị Hồng nấu con nấu không ngon như thế đâu ạ Mà thầy ăn vừa miệng là được rồi Con chỉ sợ thầy ăn không thấy ngon Cảm ơn các cô Vâng Con mời thầy uống trà Con đi xuống sau làm công chuyện à À cô gái này Dạ con nghe Cũng không có gì Tôi chỉ muốn hỏi ngày tháng sinh đẻ của cô Để xem rõ lá số cho cô thôi Thấy cô lành lợi thế này Tôi muốn xem cho cô nhiều một chút Dạ, thế thì đi để con, con viết ngày sinh của con ra cho thầy. Thầy coi dùm con với, coi thử xem, con có số làm tỷ phú không ạ? Thầy giận nghe xong khẽ cười. Con gái không muốn xem đường tình duyên, mà lại thích xem đường công danh à? Con chỉ muốn coi xem là con có giàu không, chứ tình duyên thì kệ nó thầy à. Có cũng được, mà không có cũng không sao. Mà nếu thầy coi được tình duyên cho con luôn thì càng tốt, Con cảm ơn thầy. Cái con bé này. Được rồi, để thầy coi giúp cho. Nhưng mà tôi nói trước, tôi chỉ coi được một chút ít thôi, chứ không có nghĩa. Là số phận cô giao vào tay của tôi. Mọi chuyện xảy ra sau này đều dựa vào phúc phần và đức hạnh của cô. Cô có hiểu ý của tôi không? Dạ vâng, con hiểu mà. Ừ, vậy thì được. Buổi tối đêm hôm đó,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 Ngày mừng thọ của ông Năm Cả nhà bà chủ tất bật đi qua bên nhà cậu chung từ sáng sớm Lúc sáng cậu bà đến công ty Rồi quay về nhà thay quần áo khác Thấy tôi đang quét nhà Cậu liền tới và hỏi tôi Trưa nay có cần tôi về đón em không? Dạ không cần đâu cậu Em đi chung với Cụ Uyển được rồi Rồi Cụ Uyển cũng nói đi chung với em Cậu bà xoắn tay áo Nhìn cậu lúc này trông không khác gì so với mấy ông tổng đài soái ca mà tôi hay xem ở trong phim áo sơ mi trắng tinh tươm quần âu đen lịch sự cộng thêm vóc dáng cao lớn săn chắc người gì mà ngon thế không biết tôi cứ nhìn cậu cậu ba lại liếc mắt nhìn tôi em nhìn cái gì chăm chú thế à có muốn cắn miếng nào không tôi đưa tay cho em cắn ơ thấy tôi ấp úng không nói được gì cậu ba liền phá lên cười Nụ cười tươi rực rỡ lại làm tôi suýt xoa trong lòng. Phèn này thì chết trái tim nhiều thiếu nữ lắm. Trong đó có cả tôi. Đi làm cho nhà chủ mà gặp cậu chủ đẹp trai thế này là hỏng rồi. Hỏng bét. Có chuyện gì? Mà anh cười vui thế. Cô Phi Uyển vừa đi tới vừa hỏi. Cậu bà nghe cô Uyển hỏi như thế. Cậu ấy cười nhẹ và trả lời ngay. Đâu có gì đâu. Anh đang nói chuyện với mùa ấy mà. Cô Uyển đi tới gần cậu ba, trên môi là một nụ cười rất dịu dàng. Bây giờ anh đi luôn chưa? Ừ, ông nội dục anh từ sáng tới giờ. Mà em chuẩn bị xong chưa? Lát anh về, anh đón em với mùa luôn nhé. Cô Uyển nghe cậu nhắc đến tên tôi, cô ấy liền nhìn tôi cười nói. Cần gì phải làm thế, em với mùa chuẩn bị xong, anh cho tài xế qua đón là được cả ngày hôm nay anh không rời được khỏi ông nội đâu đừng có mà nói hay ừ đúng là cái gì cũng bị em bắt bẻ rồi nhưng em nói đúng mà chưa chắc anh hiểu anh bằng em đâu em đúng em đúng hết được chưa cả hai người bọn họ cùng nhìn nhau cười trong một ánh nhìn nhất định mà có đến tận hai con người hoàn hảo tôi đúng là được mở mang tầm mắt đợi đến khi cậu ba về phòng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 Trên người cô ấy mặc một bộ váy màu hồng phấn, dài đến chân, chất liệu vải xịn sò, nhìn mát con mắt lắm. Mà vóc dáng cô Uyển lại đẹp, chỗ nào cần nhô thì nhô ra, chỗ nào cần lõm vào thì xác định không dư ra miếng thịt. Bộ váy mượt mà, ôm sát đường cong cơ thể, cái này phải gọi là lụa đẹp nhờ người mới thật sự chính xác. Thấy tôi tới, cô Uyển nói nhỏ với tôi.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 Dạ đẹp lắm ạ Siêu đẹp luôn ạ Nghe tôi khen Cô Uyển cười thật tươi Rồi quay sang thợ trang điểm Nói với cô ấy Cô làm cho em ấy giúp tôi Nhớ phải trang điểm thật đẹp nhá Nói rồi cô thợ trang điểm đi tới chỗ tôi Cô ấy bắt tay vào công việc họa mặt Cho một đứa ti tỉ năm Mới đụng đến phấn son vài lần như tôi Thật ra đấy Tôi cũng không phải là đứa Không biết chăm chút cho gương mặt của mình Nhưng mà khổ nỗi, đồ trang điểm quá đắt tiền. Tôi cùng lắm là mua được một thòi son, một hộp phấn giá bèo. Chưa mua đầy đủ đồ trang điểm như những người khác, tôi không có đủ khả năng. Nếu sau này cuộc sống tôi đỡ vất vả hơn, tôi hứa với lòng là không bao giờ để mặt mộc ra ngoài nữa. Tự làm đẹp cho mình, vừa là tôn trọng người nhìn, cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng với bản thân mình. Ngồi tầm 20 phút Đến khi được nhìn mình trong gương, tôi phải nói là giật mình đến ngỡ ngàng. Ôi mẹ ơi, tôi có thể đẹp đến mức này cơ à? Trong gương kia là ai? Chứ không phải là tôi. Tôi làm sao mà sinh được như vậy cơ chứ? Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào trong gương, cô thợ trang điểm liền cười và nói với tôi. Có cái gì mà em nhìn chằm chằm thế? Có chỗ nào không ngưng ý à? Dạ không, em chỉ thấy em lạ quá. Có gì đâu mà lạ Chắc tại bình thường em biết trang điểm có đúng không Em rất có nét nhé Chị chỉ cần làm sơ sơ Là em đẹp lên rồi Nào cho chị xin tấm ảnh Đẹp gái quá đi Đợi khi chị trang điểm chụp xong vài tấm ảnh Cô Uyển liền kéo tay tôi ra xe Cả hai ngồi vào trong xe rồi Tôi vẫn chưa tự tin lắm Về bản thân của mình Tôi hỏi cô Uyển Cô ơi cô nhìn em có được không Có ổn không ạ? Rất là đẹp. Sau này em học trang điểm kiểu này này. Nhẹ nhàng, xinh xắn. Con gái mà để mặt mộc, rồi lại còn không tô son. Trông thiếu khí sắc lắm. Thì em cũng biết vậy. Mà ngại ý là chỗ làm, nên em không tiện tô son à? Có cái gì đâu mà ngại. Son của mình thì mình tô, công việc của mình thì mình làm. Có cái gì đâu? Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Cô Uyển nói rất đúng, con gái mà không chăm chút cho mình thì ai mà thương cho được chứ. Đừng có nói là gái quê, con gái ở quê bây giờ cũng đẹp lắm, chứ không đùa được đâu. Xe chạy đến trước cổng nhà cậu Trung, tôi bước xuống xe rồi đi theo sau cô Uyển. Trời đất, xe hơi ở đâu mà đậu quá trời, người đi ra đi vào nườm nược, tiếng nói tiếng cười vang vọng khắp một vùng. Vì ít khi đến mấy chỗ tiệc tùng sang trọng đông người như thế này, nên tôi có chút ngại ngùng. Tôi và cô Uyển đi tới đâu, mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn hết về phía bọn tôi. Mà người khác càng nhìn, thì tôi lại càng ngại ngùng, bước chân cũng run rẩy Chị Uyển, Lam Nghi! Nghe tiếng của quý phòng gọi, tôi và cô Uyển liền dừng bước chân. Quý phong nhìn thấy tôi, cậu ấy nhìn tôi chầm chằm không chớp mắt. Vài giây sau đó mới gật gù khen ngợi. Hôm nay bà đẹp thế. Được khen tôi cười khoái chí Cô Uyển lại được dịp chọc kẹo. Thế còn chị thì sao hả Phong? Sao em không khen chị? Chị Uyển của em lúc nào chả đẹp. Chị là nữ thần trong lòng em rồi. Chị được cái dẻo miệng. Em đưa mùa vào trong đi. Chị đi tìm ông ngoại của chị. Dạ vâng. Em thấy ông ở chỗ ông nội em á. ừ thế chị giao mùa lại cho em nhé đừng để em ấy đi lạc đấy bà ấy mà đi lạc mới sợ chị đừng có lo đợi cô uyển đi rồi tôi mới quay sang nhìn quý phong nói nhỏ ông có cần làm gì không nếu cần thì cứ làm đi tôi tìm chỗ nào tôi ngồi xuống là được vậy để tôi đưa bà tới chỗ dì tư dì ấy đang ngồi đằng kia kìa nói xong cậu phong dẫn tôi tới chỗ dì tư Rồi cậu ấy phụ đi tiếp khách vào trong nhà. Dì Tư lúc này đã thay đồ khác. Đang bận chỉ đạo người làm. Thấy tuổi tới, dì ấy suýt xoa khen ngợi. Mày đẹp thế. Ui giời, mày quay một vòng tao xem nào. Thôi, quay cái gì. Người ta nhìn. Kỳ cục lắm ạ Mày nhát như thỏ đấy. Mà thôi, bữa nay tao thấy mày đẹp như vậy. Tao cũng ưng cái bụng. Mày ngồi đi, tao làm công chuyện một tí. Dì Tư... Dì có cần, con giúp gì không ạ? Khỏi cần, hôm nay mày là khách Không cần phải làm gì hết Cứ ngồi đây đi, lát nữa tao quay lại Dạ vâng Dì Tư đi rồi, tôi ngồi một mình đưa mắt nhìn ráo rác xung quanh Công nhận đông thật, người đâu mà đông quá trời Tôi ngồi ở đây, nhìn người đi tới đi lui Cũng muốn hoa cả mắt, chóng cả mặt Mà suốt từ nãy tới giờ, tôi không nhìn thấy cậu ba ở đâu Cả cậu Tư tôi cũng không thấy. Giờ muốn đi tìm bà chủ với ông Năm để chào hỏi thì tìm ở đâu chứ? đông quá nếu mà đi lung tung, có khi bị lạc thật. Mà bữa nay tới dự tiệc mừng thọ ông Năm mà không chào hỏi ông ấy thì coi làm sao được. Nghĩ vậy tôi liền đứng dậy đi tìm ông Năm. đi qua mấy lớp người tôi vẫn chưa định hình được là ông Năm đang ngồi ở đâu. Đang lờ tơ mơ không biết nên đi hướng nào thì đột nhiên có người đứng chắn trước mặt. Tôi giật mình lùi về phía sau. Một giọng trầm ấm vang lên. Em đi đâu đấy? Ngước mắt nhìn lên, tôi liền thấy gương mặt xoái ca của cậu ba hiện rõ trong tầm mắt. Tôi hỏi em là đi đâu? Em tìm ai? Cậu ba hỏi tôi thì một lần nữa, mắt cậu nhìn tôi chầm chầm, có chút hoảng loạn. Tôi lúng túng trả lời À em đi tìm ông Năm Em muốn gặp để chúc thọ ông à Cậu ba vẫn nhìn tôi chăm chú Ánh nhìn giống như đang dò xét Tự dưng có hơi chột giả Tôi liền trốn nhìn vào tầm mắt của cậu Lại hỏi cậu cho đỡ ngài Cậu ba Quà của em Cậu đưa cho ông Năm chưa Đưa rồi Để tôi đưa em tới chỗ ông nội Dạ em cảm ơn cậu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 Gương mặt tươi cười tràn đầy niềm vui Cậu ba lúc này Mới quay sang tôi nói Ông nội ở đằng kia Em muốn tới chào luôn Hay để bớt người rồi đến chào Để bớt người rồi đến cậu ạ Bây giờ đông quá Ông cũng đang bận tiếp khách mà Ừ, thế thì chờ một chút Tôi đứng chung với cậu một góc Người ra vào vào gặp cậu Đều chào hỏi và bắt tay Có vài người tò mò Cũng hỏi xem tôi là ai Với những câu hỏi như vậy, cậu ba chỉ cười trừ, rồi bảo tôi là bạn, chứ cũng không bao giờ nói tôi là người làm. Cậu ba cũng biết giữ thể diện cho tôi. Nếu mà cậu nói tôi là người làm của cậu, thì đúng là tôi có chút quê quê. Thôi được rồi, người đi bớt rồi đấy. Em qua ông nội đi. Tôi gật đầu rồi đi về phía trước. Tới trước mặt ông Năm, tôi cúi đầu chào lễ phép. Ông Năm... Còn chúc ông phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, lúc nào cũng vui khỏe và sống đời đời với con với cháu ạ Ông nằm chào mày nhìn về phía tôi. Giọng nói của ông hơi ngập ngùng. Cảm ơn con, nhưng uh, con là... Biết là ông không nhận ra tôi, tôi liền cười nói. Là con, con là bé mùa, làm bên nhà bà Hằng ạ, sáng nào con cũng pha trà cho ông. Ông nằm lúc này mới nhận ra tôi Ông cười rạng rỡ À ông nhớ ra mày rồi Con bé mùa pha trà sen là số một Bữa nay lên đồ lạ quá Một tí nữa thôi Là ông không nhận ra mày rồi Tôi cười e thẹn. Cậu ba liền tiếp lời Mùa hôm nay đẹp quá hả ông nội Rất đẹp Bữa này ông thấy nó với con bé phi uyển là đẹp nhất Con bé này Mày đi làm diễn viên được đấy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 Ừ, cũng được Em ở đây không có quen biết ai Em ra đó với Phong đi Lát nữa tôi đưa em về Ấy, không cần đâu Em đi được, em tự về được Cũng gần mà, có xa xôi gì đâu cậu Em đi với đôi giày này Để đi bộ về á Ờ thì à, Lát nữa em mượn gì tư Đôi dép cũng được à Không được, để tôi đưa em về Tôi có chuyện này, muốn nói với em Nghe cậu nói có chuyện muốn nói với tôi Hai mắt của tôi tròn xoe nhìn cậu Giọng tò mò Có chuyện gì hả cậu? Lát nữa tôi sẽ nói Nói ở đây không tiện. Mà kẹp tóc của em đâu Em không kẹp lên à Nghe cậu nhắc tới kẹp tóc Tôi mới sực nhớ tới Mà lấy từ trong túi sách ra Kẹp cây kẹp lên đầu Tôi cười hề hề Nãy đi vội quá nên em quên ấy mà Cậu ba nhìn tôi Ý như là không hài lòng. Em mà quên, đừng có trách tôi. Đi theo quý phong, ra kia ngồi đi. Dạ. ngay lúc tôi quay lưng đi, cậu ba liền kề sát tay của tôi và nói nhỏ. Đừng đi quá xa, tôi không nhìn thấy em. rất lời, cậu liền đẩy nhẹ vai tôi về phía trước. Trái tim đang bình yên của tôi, đột nhiên vì câu nói của cậu mà đập loạn lên. Tôi bước vô thức, Đến chỗ của quý phong Lúc lén quay đầu nhìn lại Vẫn thấy cậu ba đang đứng nhìn mình Đưa tay đặt lên ngực Trái tim không yên phận kia đập thình thịch Thình thịch Từng nhịp đập rất mạnh Nó như kiểu muốn chứng minh vị trí của nó Đang trong cơ thể của tôi Tim đập mạnh đến mức lồng ngực của tôi cảm thấy tê dại Bước đến chỗ quý phong Cậu ấy lại cúi đầu Lo lắng hỏi han Bà bị làm sao thế Đông người quá, nên tăng sông đấy à? Sao mặt mũi đỏ rực thích kia? Đâu có gì, tôi bình thường mà. Quý Phòng thấy tôi nói năng không được lưu loát. Cậu ấy liền nắm lấy tay tôi, kéo đi ra ngoài. Ra đến bên ngoài, cậu ấy đưa nước lọc có đá cho tôi uống, vẫn quan tâm hỏi thăm sức khỏe của tôi. Tôi thì có làm sao, chỉ là trái tim mỏng manh của thiếu nữ, không chịu được lời nói ngọt ngào của cậu ba mà thôi. Cậu ba... Thật sự, xoái thì xoái vừa vừa thôi chứ, xoái thế này, ai mà chịu cho nổi. Tôi uống hết lì nước, Quý Phong lại nhìn tôi, cậu ấy tò mò. Bà mua kẹp tóc này, từ khi nào đấy? À, à tôi mới mua, đẹp không? Cũng được, nhưng không quá đẹp. Tôi biểu môi nhìn cậu ta, đúng là đồ khó tính, kẹp tóc đẹp như vậy mà nói là không đẹp. Tôi vào quý phòng sắp lại là giống như chó và mèo, hai đứa cứ làm dần dần một góc. Đến khi tiệc chính thức bắt đầu, bọn tôi mới chịu im lặng mà lắng nghe ông Năm phát biểu. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ không có gì nếu như ông Năm không giới thiệu cậu ba là cháu nội Đích Tôn và cô Phi Uyển là cháu dâu tương lai của ông ấy. Tôi ngước mắt lên, nhìn lên sân khấu, chỗ có cậu ba và cô Uyển đang đứng chung với nhau. Mặc dù trong lòng không vui thật, nhưng tôi phải công nhận một điều là cậu ba và cô Uyển thật sự rất đẹp đôi. Chợt nhìn kỹ về phía cô Uyển, tôi lại vô thức nở một nụ cười nhạt cho chính bản thân mình. Bàn tay run rẩy, sờ lên chiếc kẹp tóc trên đầu. Cũng không ngần ngại, mà tháo phăng nó xuống. Cầm chặt chiếc kẹp tóc trong tay, tôi mím môi cố ngăn cái cảm giác bất lực trong lòng mình. Quý Phong lúc này hỏi tôi. Sao lại tháo kẹp tóc xuống thế kia? À, chắc là không hợp. Ừ, tôi thấy chị Uyển. Kẹp ấy, chắc là đẹp hơn bà. Hợp hơn bà đấy. Nghe như vậy tôi lại vô thức nhìn lên sân khấu. Cô Uyển lúc này đang cười vô cùng rực rỡ. Nhìn cậu ba. Trên mái tóc uốn xoăn đen mượt kia cũng có một chiếc kẹp tóc. Giống y hệt với chiếc mà tôi đang cầm. Thế nhưng lại khác xa với tôi Cô Uyển kẹp nó thì rất hợp Còn tôi thì không Tôi chăm chú nhìn cậu ba và cô Uyển Tôi không thấy cậu ba cười Nhưng biểu cảm kia Cũng không phải là không vui Trong phút chốc tôi lại thấy Tôi giống như một con lừa Đơn phương ngu ngốc Tin vào lời nói của người phong lưu Thử nhìn lại xem Hai người đang đứng trên sân khấu kia Thực sự rất hợp Lại rất đẹp đôi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 Cậu Phong cũng bận rộn, tiếp khách Nên không thể ngồi bên cạnh tôi được Tiệc gần kết thúc Tôi xin phép về trước Ở nhà còn có công chuyện chưa làm xong Tôi phải tranh thủ về Để phụ việc với chị Hồng Quý Phong đưa tôi ra cửa Cậu ta nhìn đôi dép lào Đang lẹp xép dưới chân của tôi Chỉ trò Cứ mang giày bình thường đi Tôi gọi tài xế đưa bà về Bà đi bộ làm gì Tôi đi bộ cũng quen chân, mà từ đây về bên nhà, gần lắm. Tôi đi bộ được mà. Vậy, bà về đi. À này, sao cơ? Quý Phong lấy từ trong túi quần ra, cái kẹp đính ngọc trai xinh xắn. Anh ta đưa tới trước mặt tôi, sau đó cười nói. Tôi tặng bà, biết bà thích, nên tiện tay đặt luôn cho bà. Cái này đơn giản, không cầu kỳ như cái kia. Bà kẹp lên, sẽ đẹp hơn đấy tôi nhìn cái kẹp ngọc trai trong tay của phong đúng thật là nó rất đơn giản nhẹ nhàng không quá kiêu xa cũng không quá bắt mắt chắc chắn rất hợp với tôi thấy tôi cứ trần trừ quý phong kẹp hẳn lên tóc cho tôi cậu ấy cảm giảm cứ phải để tôi thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì bà mới chịu à đây kẹp lên thấy chưa đẹp gái lắm ông thấy nó hợp với tôi à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 Cậu bà giàu có như thế, xoái ca như thế, việc gì cậu phải để ý đến một đứa như tôi. Một đứa vừa nghèo, vừa không có bằng cấp gì ra trò trống gì hết. Có chăng tôi đối với cậu là nhất thời, giống như là một kiểu tình thương, rồi đối đãi tốt hơn một chút. Đáng lẽ tôi phải nhận ra điều này từ sớm hơn. chưa đầu và để đến bữa hôm nay, tôi mới hiểu ra được mọi chuyện. Tôi không phải loại người quá tự ti về bản thân mình, nhưng có những chuyện, Biết mình, biết ta thì mới là người sáng suốt. Trong một mối quan hệ tình cảm, người có được tình thương mới là người chiến thắng. Còn người mà chỉ có được sự thương hại thì mãi mãi là một kẻ thua cuộc. Chiều hôm đó, cậu bà có về hỏi tôi tại sao không đợi cậu đưa về. Tôi chỉ nói là tôi có chuyện cần về trước, chứ cũng không có tỏ ra thái độ gì thêm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 Trời đêm hôm nay quá đẹp, trời đầy sao, ông Trăng cũng sáng. Đúng là bầu trời đêm ở quê, nó khác hẳn với thành phố nhộn nhịp. Nhớ lúc còn đi học, muốn một lần được nhìn bầu trời đêm bình yên thế này cũng gọi là khó khăn. Thích ngắm Trăng, ngắm sao à? Tôi quay sang nhìn cậu. Cậu nhìn thấy tôi, cậu liền ngồi xuống phía đối diện, giọng nhàn nhạt. Cậu hỏi tôi. Đến hôm nay em mới chịu hẹn tôi ra đây. Em bận rộn đến thế sao? Cậu hỏi đến câu thứ hai, tôi vẫn im lặng không trả lời. Khẽ cúi đầu, tôi nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra, chiếc kẹp tóc. Tôi đặt nó xuống bàn và dịu giọng nói. Cậu ba, cái này em trả cho cậu. Em nghĩ là nó không hợp với em. Em chỉ là nhất thời, cảm thấy thích nó. Mà cái thứ vừa thích nhất thời, Lại vừa không hợp Em nghĩ em không nên giữ nó lại à Cậu bà hết nhìn cái kẹp tóc trên bàn Rồi lại trao mày nhìn chằm chằm vào tôi Biểu cảm từ thoải mái Dần dần trở nên đanh lại Cậu cầm cái kẹp tóc trên tay Giọng nói trầm xuống Em trả lại cho tôi Dạ vâng Lý do Thì em có nói với cậu rồi đấy Em thấy nó không hợp với em Tôi nhìn thấy Quý Phong tặng cho em chiếc kẹp tóc khác. Nên em muốn trả cái này lại cho tôi chứ gì? Là không hợp với em? Hay là em không cần đến nó? Thầy cậu nói như vậy. Máu tự trọng trong lòng của tôi cũng nổi lên. Tôi thẳng thắn. Quý Phong tặng kẹp tóc cho em. Không có liên quan gì tới cậu. con người của em là như thế. Nhận quà thì chỉ nhận từ một người. Không có cái kiểu nhận của cả hai. Làm vậy chẳng khác nào là bắt cá hai tay đùa giỡn với lòng thành của người khác bắt cá hai tay em không biết em nghĩ thế nào em sẽ nói như thế ai có tật thì người đó giật mình em đừng có nghĩ chuyện gì thế anh lãnh hai người đang nói cái gì mà rôm giả thế đang lúc cậu ba chuẩn bị nói tôi thì cô phi uyển ra tới nghe cô hỏi như vậy cậu ba cuối cùng cũng kìm lại sự giận dữ trong lòng Mà bỏ qua hết cho tôi Đợi cô Uyển tới gần Cậu ba mới cười nhẹ nhìn cô ấy Ánh nhìn chẳng còn khó chịu Như cái lúc mà cậu nhìn tôi À không có gì Anh đang hỏi mùa vài chuyện đấy mà Hẹn gì thấy hai người bàn luận rôm giả Sao giờ này mà còn chưa ngủ Anh nói với em Là anh hơi mệt cơ mà Tôi nhìn cậu ba Nhìn kỹ thì thấy mặt của cậu hơi đỏ Chắc chắn là cậu mệt thật. À, anh ra hóng gió một tí. Có cái này cho em này. Dứt câu cậu ba liền đưa cái kẹp tóc của tôi cho cô Uyển. Kèm theo đó là một giọng nói rất dịu dàng. Cho em cái này. Em thấy đẹp không? Cô Uyển nhìn cái kẹp tóc trên tay của mình. Hai mắt có chút rực rỡ thích thú. Đưa cái kẹp tóc lên nhìn kỹ. Ánh in của cô lại có chút tò mò. Cất cao giọng tinh nghịch Cô cảm giảm Cái này Em có một cái rồi Anh tặng quả cho em Mà chả có tâm gì Anh không để ý Thế là em có một cái giống như vậy rồi à Vâng Bữa tiệc mừng thọ của ông nội Em kẹp ở trên đầu rồi Anh chả để ý gì cả Là anh sơ suất không để ý Thế thì lần sau Anh đưa em đi mua cái khác Bù lại cho em nhé Dạ vâng Nghe thế còn được Lần này em tha cho anh đấy. Thôi được rồi, anh vào trong ngủ trước. Em cũng ngủ sớm đi. Quà anh tặng đều là từ tấm lòng. Không phải vì đột nhiên thích mà tặng đâu. Anh không phải là người tùy tiện. Càng không phải làm những việc tùy tiện. Nhá. Nói rồi cậu quay người bỏ đi. Để lại tôi và cô Uyển nhìn nhau ngơ ngát. Cô Uyển ngồi xuống ghế. Cô ấy nhìn tôi. Anh nói... Như thế là sao nhỉ? Cô chả hiểu. Cô Uyển không hiểu, nhưng tôi thì hiểu. Cậu ba nói vậy là muốn nói cho tôi nghe. Cậu muốn cho tôi biết là tôi đang hiểu lầm cậu. Tôi hiểu lầm về cái vụ kẹp tóc. Khẽ lắc lắc đầu, giọng của tôi trầm xuống. Em cũng không biết cô à? Tự nhiên lại tặng cho cô kẹp tóc, rồi lại còn nói linh tinh. Dạo này, anh ấy lạ lùng thật đấy. Tôi thở dài trong lòng có cảm giác tội lỗi Hóa ra là tôi hiểu lầm cái vụ kẹp tóc Tôi hiểu lầm là cậu ba cũng tặng cho cô Uyển Một cái giống y hệt của tôi Nhưng mà thôi Chuyện cũng lỡ làng rồi Như vậy cũng tốt Sáng hôm nay thầy giận về Lúc về ông ấy có xin lỗi tôi Về chuyện chưa xem được lá số cho tôi Tôi thì tất nhiên là không giận Cũng không trách gì ông ấy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 Chỉ khi nói chuyện với ông Năm hoặc là với cô Uyển thì mới chịu giãn chân mày một tí. Đặc biệt là khi nói chuyện với cậu ba, cứ vài câu là cười vui vẻ một cái. Thường yêu cậu ấy giống như là thương cô Phi Uyển vậy. Ông Năm, hết trà rồi. Biểu bà Tư xuống pha ấm trà khác đi. Ông muốn uống trà gì? Trà sen đi. Mùa. Xuống pha cho ông ấm khác đi con Nghe ông Nam gọi như vậy Tôi lật đật đi tới lấy ấm trà đang uống xuống Tay vừa mới chạm vào ấm trà Ông Khang đột nhiên Đánh một cái chát vào tay của tôi Tôi giật mình buông tay ra Làm cho ấm trà rơi xuống bàn May là trong ấm chỉ còn có tí nước Nếu không đã đổ hết ra bàn rồi Biết là mình vụng, Tôi nhanh chóng thay một tấm khăn Lau đi cái chỗ nước đổ Miệng nhanh nhầu xin lỗi Con xin lỗi ạ. người ở nhà ông vụng về quá, mà con nhỏ này là ai? Sao cho nó đi pha trà? Con Hương, rồi bà Tư đâu? Ngọc Hương thấy tôi bị làm khó, cô ấy liền bước tới giúp tôi lau dọn trà bánh trên bàn. Ông Năm lúc này mới giải vây cho tôi. Sao ông càng ngày càng khó tính thế? Con nhỏ này là người làm mới, nó pha trà không thua kém gì bé Phi Lan nhà ông đâu. Ông Khang cau mày liếc nhìn tôi, biểu cảm không có chút gì là hối hận về việc ông ta đánh vào tay của tôi. Sao mà ông lão này lại khó tính như vậy? Mày còn nhìn tao cái gì? Mau xuống dưới mà pha trà đi. Quát nạt tôi xong, ông ấy vẫn không hề có một chút biểu cảm nào giống như là đang nói đùa để mà an ủi tôi. Nhìn người khác tùy ý bắt nạt mình, cho dù mình không làm gì sai trong lòng tôi cảm thấy thật sự khó chịu ông năm biết là tôi buồn ông ấy nháy nháy mắt ra hiệu cho tôi đi xuống dưới tôi gật đầu rồi nhận lấy khay trà trên tay của ngọc hương đầu khẽ cúi nhưng trong lòng thì buồn vô cùng ngọc hương lúc này đi theo tôi cô ấy vỗ vai và an ủi tôi cô cứ kệ ông khang đi ông ấy là vậy đấy người mới tới làm cứ phải để ông ấy bắt nạt thì Mới làm được Tôi trước kia cũng vậy Nhưng bây giờ tôi quen rồi Mặc kỳ ông ấy nói cái gì Việc của mình, mình cứ làm thôi Nhưng ông Khang đâu phải là chủ của mình Ông ấy vô cớ gây chuyện Mà không ai nói gì à Thì cô cũng thấy rồi mà Ông chủ không nói thì ai dám nói Thôi đừng buồn Ông ta đến chơi dây lát rồi cũng đi Mình có gặp lâu đâu mà lo chứ Ừ Tôi hiểu rồi Tôi đi xuống bếp rửa mặt cho tỉnh táo Rồi pha một ấm trà khác Đem lên cho ông Năm Mỗi khi đem thức ăn nước uống lên cho ông Năm Đều có Ngọc Hương thử độc trước Quy tắc này trước sau Chưa từng bỏ qua lần nào Sau khi uống trà tôi pha Ông Khang coi bỏ cũng không còn cằn nhằn Gọi là tạm chấp nhận Tài nghệ pha trà bẩm sinh của tôi Trà cũng được Nhưng mà còn thua xa con bé Phi Lan nhà tôi Ông so sánh khập khiễm quá Con bé Phi Lan nó được học hành đàng hoàng, còn con bé mùa ở nhà tôi là ngẫu ý mà biết cách pha. Bà tôi thấy cũng ngon lắm, có kém gì Phi Lan đâu. Ông Khang khẽ liếc mắt nhìn sang tôi, giọng nói châm biếm. Ông Năm, ông uống thứ trà do người tầm thường pha giết, rồi ông cũng quen, đậm ra ông thấy cái nào cũng như cái nào. Chứ tài nghệ con bé Phi Lan nhà tôi, con nhỏ này vừa sách dép vừa chạy, Cũng không bao giờ mà theo kịp được. Bà thôi, không uống nữa. Trà không ngon. Tôi đi về đây. Nói rồi ông Khang đứng dậy, đùng đùng bỏ ra xe. Lúc về còn cố gắng, liếc xéo tôi vài cái. Ôi mẹ ơi, khó tính quá thì chơi một mình, chứ ai mà dám chơi chung. Mặc cho ông Khang bỏ về, ông Nam vẫn nhàn nhã ngồi nhâm nhi ly trà. Chốc lát ông ấy quay sang nhìn tôi, giọng nói hiền từ. Còn cứ kệ lão già đó, từ hồi vợ chết tới giờ càng ngày càng khó tính. Chả con pha ngon, cháu gái lão già kia, câu học cũng không bằng con đâu. Tôi gật đầu và nở một nụ cười vui vẻ, chỉ cần ông Năm khen tôi là tôi vui rồi. Ông Khang có khen hay chê thì tôi cũng mặc kệ. Khó tính quá thì có mà khen được ai ngoài con ngoài cháu nhỏ ông ấy chứ. Sau bữa đêm tối, cậu bà xa cách với tôi ra mặt, mà cũng không phải là xa cách, mà phải nói là cậu ghét bỏ tôi ra mặt. Gặp tôi không thèm nói chuyện, sai bảo tôi làm hết chuyện này đến chuyện kia. Người gì mà kỳ cục như thế, đã cạn tình với nhau như vậy, thì tôi đây cũng mặc kệ. Cậu muốn nói chuyện với tôi thì nói, không muốn nói chuyện với tôi thì thôi. Hễ cậu sai tôi cái gì, thì tôi sẽ cố làm cho tốt, cậu cũng không bắt bẻ được tôi. Để coi cậu cạn tình được bao lâu Cùng lắm Thì đến hết năm nay là tôi đi rồi Còn ai để cho cậu bắt lỗi chứ Chiều hôm nay trời trong xanh Sau khi làm hết công chuyện Tôi dắt gấu con đi dạo một vòng trong vườn Đang chờ gấu con đi đại tiện Thì dì tư ở đâu đó chạy tới Thở hồng hộc kêu tôi Mùa mùa Mày đưa đây Tao dắt con gấu cho Cậu ba bảo mày ở ngoài kia mày lại cái gì ờ, nhanh nhanh lên cậu đang bực lắm con làm cái gì đâu từ sáng tới giờ con có gặp cậu ba đâu ạ ai mà biết được cậu tìm mày tao nghe cậu nói là chờ mày ra ngoài xưởng cho mày làm ở ngoài đấy đấy thà con nói dùm mà cậu không nghe đi đi mày ra ngoài đấy đi gào gấu còn lại cho dì tư tôi đi uể oải ra đằng trước thấy bóng dáng của tôi đi tới tôi còn chưa kịp nói gì thì cậu ba lúc này lại quát lớn. Lên xe đi. Dứt lời cậu ba chui vào trong xe, bỏ tôi đứng bơ vơ giữa sân. Tôi cười khinh một cái. Tôi chả sợ cái gì. Tôi cũng tự mở cửa và chui vào xe. Quên mất luôn là phải ngồi ghế sau. Qua phà, đi thêm một đoạn nữa. Cậu ba đột nhiên hỏi tôi. Muốn đi đâu? Tôi nhìn cậu bực dọc nói. Thì cứ tới xưởng luôn đi cậu tới ấy làm cái gì? Chứ không phải là cậu muốn em tới đó làm à? Thì cậu đi tới luôn đi. Làm ở đâu cũng được. Em không sợ. Cậu bà thoáng nhìn tôi rồi lại tiếp tục cho xe chạy. Xe chạy gần tới trung tâm thành phố cậu mới quay sang hỏi tôi. Muốn ở trong xe nói chuyện hay là tìm nhà hàng nào đó để ăn nào? Tìm nhà hàng luôn đi chứ còn nói chuyện gì. À, bà khoan cậu vừa nói cái gì cơ? cậu bà lúc này khẽ cười tôi hỏi em là bây giờ em muốn ở trong xe để nói chuyện hay là muốn tôi đưa em vào nhà hàng rồi vừa ăn vừa nói chuyện nào lúc này tôi quay sang nhìn cậu lắp bắp hỏi chứ không phải là cậu đưa em tới xưởng à đưa tới xưởng làm gì nhà tôi đâu thiếu công nhân tới mức đưa em ra đó làm chứ vậy là không ra xưởng thế thì cậu tìm em để làm gì ạ Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với em. Nói chuyện rõ ràng ư, là chuyện gì chứ? Thấy tôi im lặng, cậu ba lại tiếp tục nói. Hôm đó em nói như vậy là sao? Em có ý gì chứ? Nhắc lại chuyện cũ, tôi có chút trột giả, giọng nói dịu xuống. Hôm đấy em nói rõ với cậu rồi mà, em không thích cái gì lấp lửng Em nhận quà của Quý Phong, thì em không nhận quà của cậu nữa. Cũng giống như việc cậu công khai với cô Uyển Thì cậu đừng đùa giỡn với một người như em Cậu muốn cả hai là không thể Cậu... cậu chỉ được chọn một thôi Ý em nói em thà nhận quà của Quý Phong Chứ không cần tới món quà của tôi chứ gì Em nói như thế mà cậu không hiểu à Nói thẳng ra nhá Cậu đừng có đùa giỡn với em Em vô cùng căm ghét những người bắt cá hai tay Cậu có cô Uyển rồi Cớ gì lại muốn bao nuôi em Cứ trò là em say xỉn em nói lung tung đi Cậu phải biết chừng mực Và không đồng ý chứ Cậu làm vậy khác gì cậu ngoại tình Cậu không để ý đến cảm nhận của cô Uyển à Ý em nói Tôi và Phi Uyển Đang là người yêu của nhau à Chứ còn gì Ông Nam công khai như thế rồi Cậu còn định từ chối à Nếu như tôi nói rằng tôi và Phi Uyển không yêu nhau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 Tìm tôi có chút đập loạn, hơi thở mềm mại của cậu phả nhẹ vào tai của tôi, khiến da thịt của tôi có chút tê dại. Cứ tưởng thắt dây an toàn xong, cậu sẽ về chỗ cũ. Nhưng cậu lại gian xảo, càng lúc càng đưa môi đến gần. Bốn mắt nhìn nhau, tôi có thể nhìn rõ được hình ảnh run rẩy của tôi trong đôi mắt của cậu. Đôi mắt tình ảnh sáng rực cứ nhìn chầm chầm vào tôi. Hai tay của cậu giữ chặt lấy mặt của tôi.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 Tôi hứa, từng lời nói của cậu đã chui tọt hết vào trái tim của tôi, quả tim mong manh không thể nào chống được. Lúc này, trùn xuống, tôi cứ thế ngồi im nhìn cậu, môi mím chặt lại vì lo lắng. Mà tôi càng lo lắng, mắt cậu ba lại càng hiếp lại, môi cậu dần dần tiến tới môi của tôi. Đến khi môi cả hai chạm vào nhau, trái tim của tôi bắt đầu nhảy cẫng lên rồi đập thình thịch. Nụ hôn không sâu Chỉ là phốt lờ như chuồn chuồn đậu trên mặt nước Buông mặt tôi ra Cậu ba lại cười như được mùa Cậu khàn giọng hỏi tôi Có muốn hỏi thêm cái gì không? Ờ, tại sao Cậu không yêu cô Phi Uyển Hai người rất đẹp đôi Lại còn môn đăng hộ đối Có lý do cả Sau này tôi sẽ nói cho em Em chỉ cần biết rằng tôi không lừa dối em Không đùa giỡn em Em cũng biết ông nội tôi rất thích phi uyển Nên hôm đó tôi không thể làm cho ông mất mặt Tôi ồ lên một tiếng sau đó gật đầu Thật ra thì tôi cũng hiểu Nhưng mà... Bây giờ đi ăn, tôi đói rồi Em muốn ăn ở đâu nào? Cậu bà quay lại vị trí cũ à, ăn ở đâu cũng được Em dễ ăn mà Vậy đi ăn lầu nhé Tôi thèm lầu hải sản Dạ, cũng được à. Nói rồi, cậu đưa tôi tới một quán lầu hải sản khá đông. Không đợi cậu mở cửa giúp, tôi đã tự mở cửa và bước xuống xe. Đáng lẽ tôi sẽ rất vui. Nếu như, nếu như người đứng trước mặt tôi lúc này không phải là cô Phi Uyển. Phi Uyển, em quên túi sách trong xe này. Người đàn ông vừa nói vừa bước đến gần rồi đưa cho cô Uyển túi sách. Đợi đến khi người đàn ông đó thấy được tôi. Anh ta khẽ trong mày. Biểu cảm có chút ngưng trệ bởi vì ngạc nhiên. Quý Trung, là cậu Trung. Bốn người bọn tôi nhìn nhau. Trong phút chốc, tôi có thể nhìn rõ được sự ngỡ ngàng trong đôi mắt của cô Phi Uyển. Cô Phi Uyển hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang cậu ba. Ánh nhìn càng lúc, càng thể hiện rõ sự kinh ngạc, kèm theo mông lung. Chẳng hiểu sao. Tự dưng tôi thấy có chút trột già Cảm giác giống như Là tôi đang làm ra chuyện gì đó Có lỗi với cô Uyển vậy Cậu ba bước tới gần tôi Cậu khẽ nói nhỏ vào tai của tôi Cứ bình thường đi Không có cái gì phải ngại hết Tôi gật đầu ánh nhìn cũng không được mấy tự tin Tôi đi theo sau cậu ba Cô Uyển với cậu Trung cũng bước tới trước mặt Nhìn nhìn tôi Sau đó nở một nụ cười hơi quái lạ Cậu Trung hỏi Hôm nay chú ba đưa bạn gái đi ăn đi à? Cô bé này là ai thế? Nhà ở đâu? Trông mặt mũi, nhìn quen nhỉ? Cậu bà im lặng không trả lời. Cậu Trung thấy vậy thì càng nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Thấy tình hình có hơi căng thẳng. Tôi mới tự giới thiệu. Con chào cậu Trung. Con là người làm cho nhà bà chủ à? Người làm của bác hai tôi. Cô nói thật hay nói đùa đấy? Thầy tôi im lặng không trả lời, cậu Trung đột nhiên cười phá lên, nói với cậu ba bằng một giọng rất khoái chí Tưởng thế nào, hóa ra chú ba nhà này thích chơi đồ sĩ đa, con nhỏ người làm cũng không tha, đúng là cao tay. Nói rồi cậu ấy lại quay sang cô Uyển, cười kiểu an ủi. Anh tưởng cao quý thế nào, đã là một đứa ất ơ như thế này thì em cần gì phải buồn, trăm ngàn lần cũng không bằng em đúng là đầu óc nông cạn phi uyển kéo tay cậu trung cô nháy mắt ra hiệu cho cậu đừng nói linh tinh nữa không còn ánh mắt kinh ngạc của ban nãy cô uyển lúc này nhìn tôi bằng ánh mắt vui vẻ có thừa đi đến gần tôi và khẽ nói em đừng để ý lời của cậu trung anh ấy ăn nói không biết giữ mồm giữ miệng nếu đã tới đây vậy thì theo cô vào ngồi chung luôn đi quán này bán lầu ngon lắm ăn một lần là nghiền luôn À, dạ vâng Nhận được sự đồng ý của tôi Cô Uyển liền kéo tay tôi bước vào trong Cậu ba với cậu Trung cũng đi theo Bốn người chúng tôi vào tìm một góc bán yên tĩnh Tôi ngồi chung với cô Uyển Hai cậu thì ngồi gần nhau Cô Uyển kêu rất nhiều thức ăn Phải hơn 5-6 món gì đó Mùa này, em có muốn gọi thêm món gì không? Tôi nhìn menu trong tay Lại lắc đầu từ chối Dạ không, cô gọi thế là đủ rồi ạ. Gọi nhiều quá có khi ăn không hết. Tôi vừa dứt lời, thì cậu Trung lại cười lên. Cậu ấy vừa lắc đầu vừa châm chọc. cô sống thiếu thốn chắc quen rồi nhỉ. Mới kêu có thế thôi, mà đã nhìn thấy nhiều. Chú bà đây lại rất phóng khoáng. Hai người đúng là không hợp nhau rồi. Cậu bà ngồi bên cạnh, lúc này cũng nhàn nhạt lên tiếng. Gọi thế cũng tốt ăn hết rồi lại gọi thêm thời buổi kinh tế khó khăn tiết kiệm thì càng tốt tiết kiệm <cười> cháu đích tôn nhà họ quý mà cũng biết tiết kiệm à sao tôi nhớ lúc vung tiền cho cô diễn viên mới nổi chú đâu có nói thế tôi nhìn cậu bà thấy cậu ấy có chút lẳng tránh nhìn vậy mà cũng dại gái nhỉ cậu bà hò khàn vài tiếng giọng nói khàn khàn đó không gọi là vung tiền Đó gọi là đầu tư Đầu tư Tôi lại chưa thấy nhà đầu tư nào lại có tâm Và tận tình giống như chú Để mà nói về sự tận tình Thì tôi thua cậu nhiều lắm Quý Trung à Cậu phải gọi là ga lăng Và tận tình với khắp phụ nữ trong thiên hạ này Chỉ trừ Vợ cậu ở nhà thôi Quý lãnh Chuyện gia đình của tôi Chú lấy quyền gì mà nhận xét ở đấy Cậu ba cũng không hề chịu thua So với cậu Trung thì còn lãnh khốc hơn rất nhiều quý Trung, tôi với cậu không hợp tốt nhất là đừng xen vào chuyện riêng tư của nhau tôi đưa đón ai cần phải xin phép cậu sao về mà quản chuyện mình cho tốt đừng để ý đến chuyện của tôi con người của tôi cái gì cũng không được nhưng được nhất là thù dai và nhớ kỹ chú hai người đàn ông trước mặt đang phùng mang trợn má diễu võ dừa ngoài Tôi lần đầu tiên thấy hai cậu đấu võ mồm với nhau Nên thật sự không biết nên căn ngăn bằng cách nào Trái lại với tôi Cô vị Uyển chắc chắn đã quen Cô ấy lườm nguyết mỗi người một cái Sau đó cầu có Đi ăn với các anh đúng là chán thật Bữa nào gặp nhau mà không gây nhau Thì các anh không chịu được sao Hôm nay có mùa ở đây Già dáng anh em một nhà một tí Có được không Các anh định để em nó chê cười Nhà họ quý các người đấy à Phải tới khi cô Uyển lên tiếng, thì hai người đàn ông to đầu kia mới thôi không kình nhau nữa. Mà nhìn cả hai có vẻ gượng ép, chứ không hẳn là muốn làm hòa với nhau. Đột nhiên nhìn ba người bọn họ, tôi cảm thấy tò mò hết sức. Không biết trước kia mối quan hệ giữa ba người họ là như thế nào nhỉ? Bữa ăn ngày hôm nay cũng không tính là quá vui. Có tôi với cô Uyển là vui vẻ với nhau, rồi cậu chung vui vẻ với cô Uyển. Cậu ba thì vui vẻ với hai người con gái Chưa hiếm khi cả bốn người chúng tôi cùng cười Mà thôi, bù lại là có đồ ăn ngon Nên tôi bỏ qua hết Ăn xong cậu ba đưa tôi và cô Uyển về Cậu chung đi đón vợ cậu ấy ở ngoài Trên đường về, cô Uyển còn ghé mua trà sữa cho tôi Thái độ với tôi rất tốt Và tôi cũng bình thường như trước Chứ không có gì là khó chịu Hay là không thích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 Em có trí khí đấy. Chuyện đó cậu còn phải nói à? Trí khí của em có thừa. Em có cái miệng đúng là không chịu thua kém người ta. Đệ nhất chửi lộn xuyên các tỉnh miền Tây là em cơ mà. Tại giờ em lớn lên, em đầm thắm rồi. Cha mẹ em thì hiền, chứ đứa nào mà chọc vào em. Em bắt cái ghế, ra giữa đường. Em chửi bầy bầy bốn mươi chín tiếng đồng hồ. Còn được ấy chứ cậu. Thôi được rồi, tôi chịu thua em. Thấy cậu ba cười sàng khoái, tôi thấy cũng rất vui vẻ trong lòng. Nhìn về khoảng sông nước mát rượi phía trước, tôi tự dưng thấy lòng mình thoải mái hơn rất nhiều. Cũng không biết chuyện tình cảm của tôi và cậu ba sẽ đi tới đâu, có mỹ mãn được như tôi hằng mong ước hay không. Nhưng cho dù kết quả có ra sao đi chăng nữa, tôi đây cũng không thấy hối hận. Gặp được nhau giữa vạn người ngoài kia là một chuyện rất khó rồi. Không cưỡng cầu, thực sự là không cưỡng cầu.